Mắt Mẹo, mẹo. mẹo. mẹo. Tập, tập, tập 13 Thang máy Dừng ở tầng thứ 9 Dịp tiêu ra khỏi thang máy Anh chợt nhận ra nơi này Đã thay đổi khá nhiều So với một năm trước đây Có lẽ Do trước kia Nơi này đã có người từng tự sát Nên họ đã sửa chữa Và thay đổi cách bài trí Để xua đi ám khí Anh gõ lên cánh cửa của tòa soạn Họa báo hoa trên biển Người mở cửa chính là La từ La Tư mở cửa Nhìn thấy dịp tiêu Khiến cô ngỡn người ra một lúc Cô vẫn chưa định thần lại Dịp tiêu đã từ bước vào phòng Trong phòng Chỉ có mỗi anh và cô Anh nhìn kỹ cánh cửa sổ Một năm trước Thành Thiên Vũ Đã nhảy từ đây xuống Đương nhiên là bây giờ không thấy Bất cứ một dấu vết nào nữa Xin lỗi cảnh sát dịp Anh tìm tôi có việc gì vậy là từ đã lấy lại được trạng thái ban đầu. Diệp Tiêu quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Sao cô biết là tôi đến tìm cô?" "Chẳng lẽ không phải vậy sao?" "Đương nhiên là không phải rồi, tôi đến để tìm đồng niên." Là từ hơi bất ngờ, nỗi sợ hãi hiện trên mặt cô đã bị Diệp Tiêu nhận ra. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại Anh cũng quen đồng niên à? Đúng vậy, <cười> có quen lắm không? là Tư vừa cười vừa hỏi diệp tiếp cũng không biết nên trả lời cô thế nào Anh dừng lại một lúc rồi nói Sao ở đây lại chỉ có một mình cô? Đồng niên đâu rồi? Cô ấy là phóng viên ảnh nên phần lớn thời gian đều ở ngoài, rất ít khi đến văn phòng. Tòa soạn của chúng tôi lại rất nhỏ, chỉ có mấy người thôi. Hầu hết thời gian, mọi người toàn ở ngoài đi thu thập tin tức. Anh còn muốn hỏi vấn đề gì nữa không? Đồng niên bắt đầu đến đây làm từ khi nào? Mấy ngày gần đây. Làm sao cậu ấy xin được vào đây Hay ai giới thiệu cho cậu ấy đến đây làm Diệp Thiêu đã biết câu trả lời là Tư gật đầu trả lời Chắc anh đoán chính là tôi giới thiệu cậu ấy đến đây làm đúng không Anh đoán không sai đâu Là tôi đấy Vì trước đây chúng tôi là hàng xóm của nhau Khi còn nhỏ chúng tôi thường chơi với nhau mà Sau sự việc của sảnh sảnh Tòa soạn cần tìm người để thay thế vị trí của cô ấy, tôi đã nghĩ ngay đến Đồng Niên, vì tôi nghe nói cậu ấy là một nhiếp ảnh gia mà. Nhưng tại sao cô lại biết cậu ấy là một nhiếp ảnh gia? Vũ Nhi nói cho tôi biết. À, chắc anh không biết Vũ Nhi là ai đâu nhỉ. Nhưng tôi lại biết rất rõ về Vũ Nhi. Diệp Tiêu ngắt lời cô. Làm sao cô biết được đồng niên đã trở lại Thượng Hải? Là do những người hàng xóm trước đi báo cho tôi biết. Có phải là cô nói đến ngôi nhà đen? Diệp Tiêu cố nhấn mạnh từng chữ. Là Tư vừa nghe nhắc đến ngôi nhà đen thì hơi giật mình. Rồi cô nói, đúng vậy, hồi nhỏ tôi sống ở đối diện ngôi nhà đen nhưng tôi đã chuyển đi từ lâu anh cũng đã từng đến ngôi nhà đen đúng không tôi nghĩ chắc cô rất quen thuộc với nơi đó đó là khi tôi còn nhỏ anh có cho rằng nơi đó là những vụ án mà anh đang điều tra có liên quan tới nhau không là từ hơi cảnh giác xem ra như cô đang dò hỏi diệp tiêu dịp tiêu Không cảm thấy khó chịu với câu hỏi đó Mà trái lại anh còn cười với cô Điều này khiến cho là tư càng khó hiểu Cô vốn nghĩ câu hỏi của cô sẽ khiến trò dịp tiêu rất tức giận Nhưng không ngờ được rằng thái độ của anh hoàn toàn ngược lại với những gì cô suy đoán Dịp tiêu vẫn giữ nguyên sắc mặt Nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi Là tư Cô có biết mắt mèo là gì không? Mắt mèo Câu hỏi này khiến La Tư hoàn toàn hoảng hốt Cô đặt tay trước ngược trả lời Tôi không biết có lẽ mắt mèo là tên của một loại ngọc quý Còn gì nữa không? À, còn nữa, à, mắt mèo còn được lắp trên cánh cửa dùng để nhìn ra bên ngoài Có thể là dùng để nhìn vào bên trong Diệp tiêu nói bần quờ Có điều còn có Là từ lắc lắc đầu Còn gì nữa Thế thì tôi thực tình không nghĩ ra được Có thể là tên của một quyển sách Tên của một quyển sách Gọi là mát mèo sao Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy tên một quyển sách như vậy Diệp tiêu nhìn thẳng vào mặt cô chậm sải nói Cảm ơn các câu trả lời của cô Có thể tôi còn đến tìm cô Còn nữa Nhờ cô nói hộ với đồng niên Nói là tôi đến đây tìm cậu ấy Và cho tôi gửi lời Hỏi thăm cậu ấy Nói xong Anh đi về phía cửa Trước khi ra khỏi phòng Anh còn quay đầu lại nói với cô là tư bỗng tôi nhớ lại một chuyện chuyện gì vậy là tư hỏi đầy hoài nghi một năm trước đây về vụ tự sát của thành thiên vũ cô có giấu tôi chuyện gì không tôi biết là sớm hay muộn cô cũng sẽ kể với tôi ánh mắt của diệp tiêu nhìn cô chờ đợi là tư vội cúi đầu Bỗng nhiên tim cô đập thình thịt Khi cô ngẩng đầu lên định nói Thì phát hiện Dịp tiêu không còn ở đó nữa Cô vội đẩy cửa Chạy ào ra ngoài hành lang Cũng không có ai Cánh cửa cầu thang máy Đang chậm rãi khép lại Cô chạy nhào về phía thang máy Qua khe cửa Cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của dịp tiêu Cánh cửa thang máy Đã khép lại Nhanh chóng lào xuống dưới, la tư đờ đẫn đứng lại trên hành lang vắng lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua chiếc cửa sổ ở phía cuối hành lang mới khiến cô bừng tỉnh. Phòng khám của Mễ Nhược Lam, cũng không cách xa ngôi nhà đen là mấy. Vũ Nhi và Đồng Niên chỉ cần đi bộ khoảng 20 phút là đến nơi. Hai người đẩy nhẹ cửa bước vào, nhìn thấy trên bức tường ở ngay phòng, chờ treo nhiều bức tranh. Những bức tranh này rất lạ, đều là những bức tranh trừ tượng. Trong số đó, Vũ Nhi có biết một bức, đó là bức tranh do hứa văn minh vẽ. Cô Lễ Tân chủ động hỏi hai người, Vũ Nhi nói với cô. Cô đã gọi điện liên lạc trước với mẹ nhược Lan. Cô Lễ Tân trả lời. Cô là Vũ Nhi phải không ạ? bà sĩ mẹ đang chờ hai người ở bên trong. Cô Lễ Tân đã đưa hai người đến phòng của mẹ nhược Lan, vừa bước vào phòng. Vũ Nhi nhìn thấy bác sĩ Mễ đang ngồi trên chiếc ghế bành, nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Vũ Nhi, hai người đến rồi à? Mễ Nhược Lan vừa quay đầu lại nhìn thấy hai người. Bác sĩ Mễ, hôm nay chúng tôi đến làm phiền bác sĩ. Mễ Nhược Lan nhìn đồng niên, anh không có một chút biểu cảm nào. Đứng đần người một chỗ, giống như Vũ Nhi đang nói đến một người khác, chứ không phải anh. Mẹ Nhược Lan cười với anh, rồi nói với Vũ Nhi. Vũ Nhi, cô ra ngoài chờ một lát nhé. Tôi muốn nói chuyện riêng với đồng niên. Vũ Nhi hiểu ý của mẹ Nhược Lan, gật gật đầu, rồi nói với đồng niên. Đồng niên, anh phải nghe theo hướng dẫn của bác sĩ mẹ nhé. Cách nói của cô với anh giống như một người mẹ chăm sóc và lo lắng cho con, bảo con khi tiêm thì không phải sợ. Nhưng nét mặt của đồng niên vẫn không có một chút biểu cảm nào hết. Vũ Nhi ra khỏi phòng, ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài, tuy có hơi mệt nhưng cô vẫn lấy từ trong túi ra, Một số tài liệu đem từ công ty đến Tranh thủ ngồi vẽ phát thảo Cô phải tranh thủ từng phút để hoàn thành công việc Trong phòng, mễ nhật lan Ánh sáng êm dịu Chiếu rọi xuống từng đường nét của chiếc áo khoác màu trắng cô đang mặc Cô nhẹ nhàng cất tiếng nói Đồng niên Cậu ngồi xuống đi Đồng niên ngoan ngoãn ngồi đối diện với cô Nhìn anh lúc này trông thật ngoan ngoãn, giống như chú mèo trắng của anh hồi còn nhỏ. Đồng ninh, hôm nay tôi không muốn hỏi cậu điều gì cả. Vì đối với cậu bây giờ, hỏi điều gì cũng bằng không. Tôi chỉ muốn nghe những gì cậu nghĩ, những gì từ đái lòng của cậu. Được không? Đồng niên, trầm ngâm một lúc Rồi cất tiếng với giọng khàn khàn Được Nghe giọng anh giống như anh đã không nói Trong một thời gian rất lâu rồi Mẹ Nhật Lan gật gật đầu Ra hiệu cho anh tiếp tục nói Đồng niên, cảm thấy đôi mắt của bác sĩ mẹ Giống như hai cánh cửa sổ Qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài Có thể phát hiện ra một thế giới mới Bây giờ thế giới này Đang là thính giả của anh Đang chờ đợi anh nói Môi anh hơi khô Nên anh đưa lưỡi liếm môi Rồi từ từ nói Tôi muốn nói về một giấc mơ của tôi Giấc mơ này Vừa như có thật Lại vừa hư ảo Vừa mỹ lệ lại vừa tàn khốc Như là hôm qua Mà cũng là của ngày mai Hay quá tôi rất muốn nghe giấc mơ đó của cậu Âm thanh giọng nói như mê hoặc của mễ nhược lan Như liên hồi đập vào màn nhĩ của anh Giấc mơ đang bập bền trong phòng cô Một tiếng sau đồng niên bước ra khỏi phòng. Tinh thần anh đã khá hơn Vũ Nhi vội nắm chặt lấy tay anh và hỏi, Thế nào rồi anh? Chúng ta về nhà thôi. Anh trả lời vui vẻ. Vũ Nhi không nói gì với anh nữa, vội đi vào phòng của Mễ Nhược Lan, thấy Mễ Nhược Lan đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Vũ Nhi vội hỏi, Bác sĩ Mễ có phải đồng niên bị bệnh thật không? Cô đưa tay chỉ lên đầu. Bệnh Mới vậy mà cô đã vội vã kết luận là bệnh sao? Mễ Nhược lang lắc đầu nói. Nếu mới như vậy mà đã coi là bệnh, thì tất cả chúng ta, ai cũng có bệnh. Hơn nữa, bệnh tình đã ở giai đoạn hết sức nguy kịch rồi. Vũ nhì, cô nói xem. Tôi không hiểu. Đúng vậy, vì thế cô không hiểu đồng niên. Cô tự cho rằng cô rất hiểu cậu ấy, nhưng thực ra cô đã nhầm. Cô không hề hiểu cậu ấy, nếu thật sự hiểu một người thì quả thật là khó vô cùng. Vũ Nhi lo lắng hỏi, bác sĩ mẹ, thế vừa rồi đồng niên đã nói gì với bác sĩ? Đồng niên hầu như là không nói gì. Cậu ấy chỉ kể lại một giấc mơ, một giấc mơ hết sức hoan đường và hư ảo, giống như đống hoan tàn hình tròn của George Louis Borges. Đây là phần chú thích George Francisco Isidoro Louis Borges, 24 tháng 8, 1899 đến 14 tháng 6, 1986, người Argentina là một trong những nhà văn lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới của thế kỷ 20. Ông được coi là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực, huyền ảo, mỹ Latin. Đóng ngoặc. Nói như vậy, buổi khám bệnh hôm nay đã không thu được kết quả gì. Vũ Nhi có chút thất vọng. Mễ Nhược Lan cười và nói với ý vị sâu xa. Không không không. Hôm nay đã thu được kết quả rất lớn Đó là sự thật Nếu không tin Thì cô có thể hỏi đồng niên Vũ Nhi lắc lắc đầu Cảm ơn bác sĩ mẹ Đã đến lúc tôi phải về rồi Chào bác sĩ Cô vội vã bước ra khỏi phòng Không thấy đồng niên đâu nữa Vũ Nhi lo lắng chạy vội ra phòng chờ hỏi Nhưng Cô lễ tân lại bảo Từ lúc nãy đến giờ không thấy ai đi ra cả. Chắc chắn là anh ấy vẫn còn ở đây. Vũ Nhi tự khẳng định như vậy. Cô quay đầu lại nhìn khắp nơi, rồi cô đi về phía một hành lang. Ở đây rất yên tĩnh, được quét dọn sạch sẽ. Cô vốn định cất tiếng gọi tên Đồng Niên. Nhưng khi chuẩn bị cất tiếng, thì cô lại thôi. Cô không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này, Cô đi một mạch đến cuối hành lang Đến một ngã rẽ Cô nhìn thấy bóng dáng Của một người đàn ông Trong niên, Cô cất tiếng gọi Người đàn ông đó quay đầu lại Vũ Nhi phát hiện ra Đó không phải là đồng niên Mà là cấp trên của cô Hứa văn minh Mặt Vũ Nhi Bỗng nhiên biến sắc trắng bệt Cô không hiểu nổi Tại sao hứa văn minh lại ở đây Cô cũng không dám hỏi nguyên nhân Mà vội vàng nói Hư, uh, Hứa giám đốc uh, Xin lỗi anh tôi nhận lầm người Lúc cô định quay lưng đi Giám đốc hứa gọi với theo Vũ Nhi Sao lại vội vàng thế Cô đang đi tìm đồng niên hả Vũ Nhi vội vàng gật đầu Lúc nãy Tôi nhìn thấy cậu ấy chính ở chỗ này, cậu ấy đang xem bức tranh này. Giám đốc hứa vừa nói vừa chỉ lên bức tranh treo trên tường. Trên tường, treo một bức tranh sơn dầu. Bức tranh là một con mèo trắng, chính xác hơn, nổi bật hơn cả là mặt của một con mèo. Đôi mắt con mèo nằm chính giữa bức tranh. Ánh lên mắt thâm thẩm, huyền bí. Vũ nhiên ngắm bức tranh và cô có một cảm giác mà không nói ra được. Bỗng nhiên, cô nhận ra rằng bức tranh mèo này rất giống với con mèo trắng ở ngôi nhà đen, đặc biệt là đôi mắt của nó. Cô bất giác bước lùi lại phía sau, lưng chạm vào bức tường sau lưng, nhưng miệng lại không thốt ra được lời nào. Vũ Nhi, cô làm sao thế? Hứa văn minh hỏi Không, không có gì cả Tôi chỉ... tôi thấy bức tranh này đẹp quá Bất kể là bút pháp của cấu trúc Hay màu sắc đều rất điêu luyện Đặc biệt là các chi tiết nhỏ Như rau mèo, mờm, tai Còn có cả mắt mèo nữa Hứa văn minh bổ sung thêm nghe đến đây, cả người Vũ Nhi bỗng run lên. Cô nói khẽ, đúng thế. Bức tranh trước mặt cô toát lên một vẻ đẹp mê hồn. Hơn nữa, từ đôi mắt mèo, cô cảm nhận được ánh mắt thần bí và ghê sợ. Cô không dám nhìn nữa, vội quay sang nói với Hứa văn Mình: Giám đốc hứa. Anh nhìn thấy đồng niên đi về hướng nào ạ? À? à, vừa rồi cậu ấy đứng ngắm bức tranh này rất lâu, hình như cậu ấy rất thích bức tranh này, rồi sau đó cậu ấy ra ngoài bằng cửa sau. Cửa sau? Lúc này Vũ Nhiên mới phát hiện ra, chỗ góc sẽ có một cánh cửa, màu sắc của cửa và tường giống hệt nhau, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra. Vũ Nhi cảm ơn giám đốc hứa rồi vội vàng đi ra đằng cửa sau cô phát hiện ra phía bên ngoài là một vườn hoa nhỏ đang lúc giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ vườn hoa vừa có vẻ ẩm đạm của tiết trời cuối xuân lại vừa mang ánh hào quang của đầu mùa hạ dường như sự sống và cái chết cùng đang hiện hữu tại nơi đây vì vậy Vườn hoa trông rất sạc sở yêu kiều. Nhìn quanh vườn hoa, Nhưng không thấy bóng dáng của đồng niên đâu, Đến dấu chân trên đất cũng không thấy. Vũ Nhi thất vọng, ngẩn đầu lên nhìn, Chỉ thấy mặt bên hông của một mái nhà, Gần giống với ngôi nhà đen. Cô bỗng có một cảm giác như bị mái nhà đó, Đè đến ngạc thởn. Chẳng lẽ đồng niên lại bị bốc hơi trong không khí? Dịp tiêu Lại nhìn thấy ống khói và mái nhà của ngôi nhà đen Trời đã xâm xẩm tối Anh lặng lẽ bước đi trên những đám cây dâu mọc khóc nơi Đi qua một ngõ hẻm bên cạnh ngôi nhà đen Anh không bấm chuông mà hình bóng anh khuất dần trong ngõ hẻm Đến trước ngôi nhà đằng sau ngôi nhà đen Anh đứng lại Sau đó anh quay đầu nhìn lại đằng sau Ngước lên nhìn cửa sổ tầng 2 và tầng 3, im ắng của ngôi nhà đen. Anh lấy ra một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa này là anh phải dựa trên danh nghĩa điều tra vụ án để lấy từ ban quản lý của khu vực. Anh còn dặn dò ban quản lý không được tiết lộ thông tin này. Anh lấy chìa khóa, mở cửa của ngôi nhà trắng trước mặt, đầy cũng là một ngôi nhà bị bỏ hoang, có điều xem ra thời gian bị bỏ hoang cũng không phải lâu lắm. Tầng 1 được chia thành mấy gian rất bừa bộn, bố cục của căn phòng cũng không theo một trật tự nào hết. Giống như trước kia ở đây đã từng có rất nhiều người thuê trọ. Diệp tiều chậm rãi bước lên chiếc cầu thang ọp ẹp. Tầng 2 Cũng bừa bãi và lộn xộn, Giống y như tầng một. Anh không xem kỹ, Mà lên luôn tầng ba. Bài trí của tầng ba, Hầu như vẫn còn được giữ nguyên. Anh lần lượt mở hết cắt, Cửa ở tầng ba. Anh đứng tựa vào, Thành cửa sổ, Nhìn sang bên cửa sổ, Của ngôi nhà đen đối diện. Cho đến khi, anh tìm được một địa điểm quan sát tốt nhất. Căn phòng trên tầng 3 này trống không, chỉ có một chiếc bàn và vài chiếc ghế. Trên tường có treo khung ảnh. Anh nhìn qua các bức ảnh treo trên tường, hầu hết là những bức ảnh của các gia đình đã từng sống ở đây. Ánh sáng của căn phòng này tương đối tốt. Tuy là để xế chiều, Nhưng vẫn còn nhìn rõ mọi thứ Dịp tiêu đi về phía trước cửa sổ Giữa người trên khung gỗ của thành cửa sổ Nhìn về phía cửa sổ tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà đen Không có một chút nghi ngờ gì cả Đây là vị trí thích hợp nhất để có thể nhìn Thấy những cử động của ngôi nhà đen Từ cửa sổ Dịp tiêu có thể dễ dàng quan sát phòng ngủ của Vũ Nhi. Ở ngôi nhà đen đối diện Một nửa chiếc giường Đã lọt vào tầm ngắm của anh Cả chiếc bàn trang điểm của cô nữa Anh còn nhìn thấy một phần chiếc tủ sách Và bàn làm việc ở bên cạnh cửa sổ của phòng ngủ Diệp tiêu chăm chú nhìn vào quyển sách đặt trên bàn làm việc Bên cạnh cửa sổ của phòng ngủ Do nhìn từ xa Nên không thấy rõ tên quyển sách ở cửa sổ thứ ba, anh nhìn thấy trong đó đặt một chiếc tivi và một bộ thiết bị gì đó. Căn phòng này trống không, Diệp Tiêu cũng không hiểu nổi, trong căn phòng này đặt những đồ đó để làm gì. Còn những căn phòng khác, tuy là cửa sổ mở to, nhưng hầu như trong phòng chẳng có đồ đạc gì. Anh chuyển hướng lên nhìn trên cửa sổ tầng 3. Ở căn phòng Ngay trên phòng ngủ của Vũ Nhi cũng bài trí giống với căn phòng ở tầng dưới, có một chiếc giường ở ngay sát cửa sổ. Diệp Tiêu lại nhìn chuyển hướng, quan sát sàn cửa sổ bên cạnh. Bên đó là một màu đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, màn đêm đã buông xuống, dường như Ngôi nhà đen đối diện cũng đã bị bao phủ bởi màn đêm. Đến lúc này, anh không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì ở phía trong cửa sổ nữa. Đột nhiên, đèn trong một căn phòng, bật sáng. Đồng niên, mở cửa phòng, anh cảm thấy hơi đói nhưng vẫn cố nhìn. Trong căn phòng trống không này, đặt một chiếc tivi, và một bộ thiết bị theo dõi giám sát và điều khiển. Sáng nay, anh đã bê những thứ này từ tầng 1 lên đây, khiến cả người anh đầm đìa mồ hôi, màn đêm bên ngoài đã bao trùm khắp nơi. Anh cảm thấy lúc này là thời gian thích hợp nhất. Thế nên anh mở bộ thiết bị theo dõi lên, trên tivi hiện lên tất cả những ảnh mà mấy quay camera đã quay và chụp lại. Đầu tiên là phòng khách, những hình ảnh mà máy camera quay toàn là màu đen, có những góc nhìn giống như mắt mèo, hầu như toàn bộ phòng khách đã được quay lại. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy cánh cửa phòng khách bật mở. Vũ Nhi bước vào, nhìn cô rất mệt. Đầu tiên là cô ngồi nghỉ trên sofa, rồi tự rót cho mình một cốc nước mát. Đồng nhiên lại chuyển sang cảnh quay của máy camera Ở hành lang của tầng 1 Hành lang tối đen như mực Không nhìn thấy bất cứ thứ gì Tiếp sau đó là các cảnh quay ở các phòng Đều không có gì bất thường Rồi chuyển sang cảnh quay ở phòng ngủ Thư phòng Rồi tiếp đến là căn phòng anh đang ngồi Trong cảnh quay đen trắng hiện rõ trước mặt đồng niên, anh ngẩng đầu nhìn lên máy camera ở trên góc cửa, trong tivi hiện lên hình anh đang tự nhìn mình. Đột nhiên hình quay bị mờ đi, nhưng đôi mắt vẫn hiện lên rất rõ ràng. Đồng niên thay một đoạn băng khác, anh muốn xem lại một lần nữa các cảnh quay tối qua. Anh ấn nút tua nhành, chỉ trong vòng mười phút, tất cả đồng tĩnh trong phòng khách lúc đêm đã hiện lên hết. Tiếp đó là đến phòng bếp, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh. Lúc đến quay cảnh nhà vệ sinh, anh thấy Vũ Nhi, đồng niên lập tức ấn nút để cắt cảnh, quay trở lại bình thường. Qua cảnh quay, anh nhìn thấy Vũ Nhi Với vẻ mặt khó chịu, nhìn vào thiết bị theo dõi, cô lấy khăn mặt, ngồi lên bồn cầu, cô vắt khăn mặt lên máy quầy, cánh quay lúc này chỉ còn là một màu đen. Đồng niên lại ấn nút tua nhanh, cho đến khi Vũ Nhi đang cuốn khăn tắm cô đang mặc một chiếc váy ngủ, lộ vai, nhìn rất gợi cảm. Đúng lúc này, cánh cửa đằng sau Đồng Niên đột nhiên mở ra, Vũ Nhi xông vào, nhìn cô vô cùng mệt mỏi. Và có gì đó tức giận, khi cô nhìn thấy trên mặt, màn hình tivi đang hiện lên hình cô, cân thịnh nộ, càng tăng lên, cô lát đầu và nói. Đồng Niên, anh có sở thích này từ khi nào vậy? Xin lỗi, không phải là anh muốn quay trộm em. Thế anh định quay cái gì? Anh muốn quay ma quỷ trong ngôi nhà đen này sao? Đồng niên gật đầu nói, Có lẽ là như vậy. Thật không hiểu nổi anh nữa, Chiều nay khi chúng ta đến phòng khám của bác sĩ mẹ, Lúc khám xong anh đi đâu? Anh có biết là em đã tìm anh cả chiều nay không? Đồng niên thở ơ nói, Xin lỗi, anh chỉ muốn hít thở không khí một lát, Vườn hoa phía đằng sau rất đẹp Em không muốn nghe anh giải thích Vũ Nhi lại lắc lắc đầu Vũ Nhi Em để anh lại một mình một lát được không? Vũ Nhi lại nhìn lên màn hình tivi Hình trắng đen trên màn hình tivi vẫn tiếp tục chạy Cô không muốn cãi nhau với đồng niên nữa Cô hạ giọng Cường tối em đã bay sẵn trên bàn ăn dưới tầng 1 Anh ăn sớm rồi, nghỉ đi. Nói xong cô đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại một lần, và đóng sầm cửa. Đồng nhân nhìn Vũ Nhi đi mà không biết làm thế nào. Sau đó, anh lại tiếp tục theo dõi màn hình TV, tiếp tục chuyển vị trí ống kính và các cảnh quay Cuối cùng, anh chuyển sang ống kính hành lang tầng 3. Cả hành lang là một màu đen kịp Qua các cảnh quay Đều không phát hiện thấy bất cứ thứ gì hết Chỉ có thể tua nhanh Cho đến khi anh phát hiện Có một cánh cửa bị mở Qua cánh cửa mở Phát ra một ánh sáng yếu Qua ống kinh Một bàn tay xuất hiện Đồng niên vội ấn nút dừng đoạn quay này Trong lòng anh có chút sợ hãi. Trước tiên, anh xem đoạn băng đó được quay vào lúc mấy giờ. 1 giờ 25 phút sáng. Rồi anh quan sát kỹ bàn tay xuất hiện trên thiết bị theo dõi, tiếc là ánh sáng yếu quá, nhìn không rõ. Anh dè dặt ấn nút tua chậm, căng mắt để nhìn tất cả những diễn biến xảy ra mà camera Đã quay được Cánh cửa ngày Càng được mở rộng hơn Diện tích chiếu rọi Của ánh sáng lọt qua cánh cửa Cũng càng ngày Càng lớn hơn Cuối cùng Đồng niên Có thể Nhìn thấy rõ Một bóng người Người đó đang mở cửa Và từ từ quay lại mặt người đó là xuất hiện đồng niên hoảng sợ ngã nhào xuống sàn gỗ lạnh giá lùi lại đằng sau cho đến tầng chân tường anh đưa tay lên xoa ngực vội vàng ấn điều khiển từ xa anh ấn nút tua chậm nhất ống nhiên màn hình lóe sáng chính vào lúc người đó quay mặt lại các cảnh quay ngày Càng mờ dần, các đường nhiễu trên vô tuyến cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Các hình ảnh hiện lên như bị bóp méo đi cho đến khi không nhìn thấy bất cứ cái gì nữa. Đồng niên, vội vàng ứng các nút điều khiển từ xa chỉnh các hình hiện rõ hơn nhưng không giải quyết được vấn đề gì. Mấy giây sau, tất cả các hình ảnh đều biến mất Đồng niên không thay băng khác mà vẫn để cuộn băng đó chạy tiếp Khoảng nửa tiếng sau trên màn hình lại xuất hiện các hình ảnh Máy quay hiện lên Thời gian lúc đó là 1 giờ 55 phút sáng Hành lang vẫn là một màu tối om Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì Đồng niên lại cho tua nhanh cho đến sáng sớm Một ánh sáng yếu chiếu vào cửa sổ Hành lang trống không Anh không muốn xem tiếp nữa Anh tắt TV và thiết bị theo dõi Rõ ràng đoạn quan trọng nhất đã bị xóa Nhưng ai xóa mới được Anh có chút sợ hãi Nhìn máy theo dõi và điều khiển Trong đầu anh lại hiện lên bóng người kỳ bí Ở hành lang tầng 3 Trong đèn Lúc này Màn đêm đã bao trùm toàn bộ căn phòng Khuôn mặt của đồng niên Như đang lẫn trốn trong màn đêm Rồi anh có cảm giác Muốn hít thở không khí trong lành Thế nên Anh ngó đầu ra ngoài cửa sổ Đột nhiên Anh nhìn thấy một ánh sáng âm u, Chính là trên tầng 3 Của ngôi nhà luôn luôn đóng cửa đối diện Một ánh sáng phát ra từ cửa sổ Đồng niên cảm nhận Đó là một ánh sáng âm u Đang chiếu rọi vào mắt anh Nhưng Chỉ trong một phút chốc Căn phòng lại chìm vào trong bóng tối Không còn bất cứ chút ánh sáng nào nữa Nó lại chìm vào giấc ngủ Giống như mọi ngày Đồng niên ngoài người ngó ra bên ngoài Anh chăm chú Quan sát ngôi nhà đối diện Tuy trời đã tối Nhưng dưới ánh trăng Xem ra mọi thứ vẫn bình thường Hầu như không có hoạt động của con người. Anh lại nhìn lên cửa sổ tầng 3 của ngôi nhà, trong lòng anh có chút lo lắng rất khó diễn tả. Chẳng lẽ anh lại nhìn lầm? Không thể nào, anh phủ định suy nghĩ vừa rồi. Sau đó, đồng niên vội rời khỏi căn phòng này, anh xuống cầu thang, chạy ra ngoài, anh chạy vội đến trước ngôi nhà đằng sau ngôi nhà đen, rồi đẩy mạnh cửa, cửa chính Vẫn bị khóa Không đẩy được Anh lại gõ mạnh vào mấy cái cửa Trong nhà Không có bất cứ động tĩnh gì Anh lắc đầu Chẳng lẽ anh đã nhìn nhầm thật Hoặc Đó chỉ là áo giác Đồng niên rời khỏi ngôi nhà Với rất nhiều thắc mắc Anh trở về phòng khách của ngôi nhà đen Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn Anh cảm thấy đói cùng cào Anh ăn ngấu miếng như bị bỏ đói từ lâu Đã hết tập tập 13 Mời các bạn nghe tiếp 14ú mắt mắt